chuối giúp xương chắc khỏe chống viêm loét phóng thích đường chậm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ chuối là loại quả đa dụng và cực kỳ tốt cho sức khỏe chuối giàu kali nguồn khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp ở mức ổn định và là một chất trung hòa axit tự nhiên giúp xoa dịu các vấn đề về dạ dày và chữa lành viêm loét. Chuối chín chứa gần 90% đường phân giải chậm, vì vậy rất thích hợp cho các vận động viên và những người bận rộn. Quả dầu kali giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa loãng xương. Hoa Hoa chuối có thể ăn sống hoặc nấu chín, giàu vitamin C và beta carotene. Là bài thuốc dân gian để điều trị co thắt khi hành kinh. Công dụng Giữ xương chắc khỏe Hàm lượng kali có trong chuối giúp làm chậm thất thoát canxi qua bài tiết, do chế độ ăn uống nhiều muối gây ra. Chuối cũng chứa prebiotic giúp nuôi các lợi khuẩn đường ruột. Đường ruột ổn định sẽ giúp cơ thể hấp thu tối đa canxi làm xương chắc khỏe. Xoa dịu dạ dày chuối có đặc tính trung hòa axit bảo vệ dạ dày tránh bị viêm loét chuối còn có đặc tính kích hoạt quá trình tái tạo tế bào thành dạ dày và ngăn chặn vi khuẩn gây viêm loét dạ dày đặc tính trung hòa axit này cũng có vai trò tích cực trong việc làm dịu chứng ở nóng cung cấp năng lượng chuối chứa cả hai loại đường glucose phân giải nhanh và fructose phân giải chậm tăng cường sức khỏe tim mạch. Chuối là nguồn dồi dào kali và chất xơ. Chế độ dinh dưỡng giàu kali và chất xơ giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Kali cũng có vai trò quan trọng trong việc cân bằng huyết áp. Ngăn ngừa táo bón. Hàm lượng chất xơ cao trong chuối giúp điều hòa đường ruột và ngăn ngừa táo bón. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn quả chín Để hấp thu tối đa các hoạt chất chống oxy hóa. Chế biến Sinh tố Chuối được xem là nguyên liệu nền cho món sinh tố do kết hợp tốt với nhiều hương vị và là một chất làm đặc tự nhiên. Ngũ cốc ăn sáng Thêm chuối vào món ngũ cốc ăn sáng hoặc cháo yến mạch, vì đây là chất tạo ngọt tự nhiên và là nguồn dồi dào chất xơ. Chuối đông lạnh chúi đông lạnh có thể được dùng như một món kem. Chà là Điều hòa đường ruột, chứa đường phân giải chậm, điều hòa nhịp tim, làm dịu cơn ho và viêm họng. Chà là giúp tăng cường miễn dịch, dầu kali, cung cấp nguồn đường phân giải chậm và cung cấp đa dạng các dưỡng chất thiết yếu khác chà la cũng là nguồn dồi dào chất sơ protein và khoáng chất như magie, mangan, silen, kẽm và các nguyên tố vi lượng ở dạng vết như boron. chà la khô chứa toàn bộ những dưỡng chất như trong quả tươi ở dạng cô đặc. quả tươi khi chín quả chà la có vị ngọt và giòn như quả lê. công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Chà là là nguồn dồi dào chất xơ, hòa tan và không hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa đường ruột. Quả cũng chứa hợp chất tăng niên giúp ngăn ngừa rối loạn đường ruột. Cân bằng đường huyết. Mặc dù giàu chất đường nhưng chà là đã xóa tan định kiến rằng tất cả các loại đường đều có hại. Quả chà là chứa đường phân giải chậm, hàm lượng chất xơ hòa tan cũng giúp điều hòa đường huyết sức khỏe tim mạch. Chà là là nguồn dồi dào kali, một khoáng chất thiết yếu giúp co bóp cơ dễ dàng, bao gồm cả cơ tim. Kali cũng giúp tăng cường sức khỏe hệ thần kinh và quá trình trao đổi chất của cơ thể. Chất sơ hòa tan trong chà là giúp giảm các cholesterol xấu (LDL). Kì cảm cúm, nước sắc đa, siro hoặc sốt quả chà là đều được xem là bài thuốc dân gian giúp chữa trị ho, cảm lạnh và viêm phế quản. Chà là khô một phần. Không ngọt bằng chà là khô nhưng chứa nhiều chất xơ và dưỡng chất tốt cho đường ruột. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Quả khô, chỉ vài quả khô cũng có thể cung cấp nhiều dưỡng chất và chất xơ. Hãy chọn loại không tẩm chất bảo quản chứa xuyên Quả tươi Chà là tươi thường xuất hiện vào thời điểm cuối mùa hè, chứa nhiều vitamin C hơn quả khô. Chế biến ngũ cốc ăn sáng Thêm chà là sắc nhỏ vào Muesli để có được buổi sáng bổ dưỡng. Thay thế đường Đây là loại thức ăn vặt lành mạnh có thể dùng thay thế kẹo hoặc sô-cô-la. Xoài Nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, chứa chất kháng ung thư, bảo vệ mắt, phòng chống cảm cúm. Xoài giàu hợp chất chống oxy hóa beta carotene vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện thị giác và hỗ trợ tiêu hóa Xoài cũng giúp giảm những tổn thương do gốc tự do gây ra. Thịt quả Chứa chất xơ Prebiotic giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột. Xoài xanh Xoài xanh chứa nhiều vitamin C và pectin hơn xoài chín nhưng có vị rất chua. Công dụng Hỗ trợ tiêu hóa Xoài chứa các enzyme chứa phân cắt và tiêu hóa protein cũng như chất xơ làm cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Về lâu dài, chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết, bệnh tim, bệnh đái tháo đường type 2 và bệnh viêm túi thừa. Phòng chống ung thư. Hợp chất lycopeon, triterpen có tác dụng ngăn chặn ung thư tuyến tiền liệt và ung thư da. Bảo vệ mắt Xoài giàu beta-carotene một hợp chất chống oxy hóa giúp giảm các tổn thương do gốc tự do gây ra Tăng cường miễn dịch Một quả xoài cỡ vừa cung cấp 2 phần 3 nhu cầu vitamin C hàng ngày giúp tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc cảm, cúm Hấp thu tối đa dưỡng chất Chọn quả tươi Vì xoài rất dễ chín hãy mua những quả còn cứng để xoài có thể chín dần Kết hợp với sữa Các nghiên cứu cho thấy hoạt tính sinh học của beta-carotene trong quả sẽ tăng lên 19-38% đến nếu dùng kết hợp với các chế phẩm từ sữa Chế biến Sinh tố Xay 2 quả xoài gọt vỏ và sắc nhỏ 250ml sữa chua hoặc sữa lạnh Một muỗng rưỡi mật ong Xoài sansa Một quả xoài chín, nửa củ hành đỏ, nửa quả ớt chuông đỏ, một quả dưa leo nhỏ, một trái ớt hiểm băm nhỏ, ba muỗng nước cốt chanh và một ít ngò rí thái nhỏ, trộn đều, nêm chút gia vị và ăn kèm với món cá. Dưa hương Bảo vệ mắt, giữ cho mạch máu đàn hồi, giúp vết thương mau lành. Dưa hương thuộc họ bầu, bí. Loại quả này giàu beta-carotene, vitamin C và các hoạt chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch. Quả cũng chứa kali giúp điều hòa huyết áp. Dưa ruột xanh Có hàm lượng đường cao hơn các loại dưa khác, chứa vitamin C, folate và kali. Dưa hấu thịt quả có màu đỏ là nguồn giàu hợp chất lycopene giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Công dụng tăng cường thị giác. Dưa chứa các hợp chất hóa học tự nhiên, chất màu sáng có tác dụng tăng cường sức khỏe da và xương, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Dưa ruột vàng chứa lutein và zeaxanthin giúp tăng cường sức khỏe mắt. Lưu thông máu. Citrulline, một loại axit amin có trong vỏ và thịt quả dưa hấu, có tác dụng kích thích sản sinh oxy nitric làm giãn và mở rộng mạch máu, giảm huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Làm lành vết thương. Citrulline trong dưa hấu đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh axit amin arginine, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và làm cho vết thương mau lành. Dưa ruột vàng Cantalup Đây là loại dưa giàu dinh dưỡng nhất, cung cấp nửa nhu cầu vitamin C và A hàng ngày. Hấp thu tối đa dưỡng chất Thanh lọc cơ thể Dưa được xem là nguồn thực phẩm thanh lọc cơ thể tuyệt vời. Hàm lượng nước có trong dưa khoảng 95% dồi dào khoáng chất, có tác dụng kiềm hóa và lợi tiểu. Dễ tiêu hóa Và cung cấp các bohyrat hữu ích giúp tạo năng lượng Hạt dưa Hạt dưa khô chứa các chất béo không bảo hòa và chất xơ có lợi cho sức khỏe Chế biến Rắc tiêu Rắc một ít bột tiêu đen lên miếng dưa ruột vàng, căng to lướp để làm dậy lên hương vị của dưa Stalat cầu vòng Chuẩn bị món rau trộn gồm dưa hấu, kiwi và phô mai sữa dê, tất cả đều sắc vuông. Trúc hỗn hợp lên trên lớp xà lách son hoặc cải rocket, rưới giấm thơm, balsamic và rắc lên ít hạt mè. Đu đủ Chứa các enzyme tiêu hóa tự nhiên, chống nhiễm khuẩn giúp giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và bệnh tăng nhãn áp. Đu đủ có đặc tính kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa. Thịt quả là nguồn dồi dào hoạt chất chống oxy hóa nhóm carotenoid như beta-carotene giúp bảo vệ thị giác. Hạt Hạt đu đủ giàu axit béo và dầu. Hạt có vị cay và hăng, có thể dùng thay thế tiêu Quả chín chứa vitamin E, C và beta carotene có đặc tính chống oxy hóa. Công dụng: Tăng cường tiêu hóa. Đu đủ chứa enzyme papa và chimon papain có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tránh bị táo bón, giúp làm sạch đường ruột. Papa giúp làm lành và ngăn ngừa chứng viêm loét dạ dày. Chống nhiễm khuẩn. Hạt đu đủ có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn Salmonella, Ercoli và Staphylococcus. Hạt còn được sử dụng để hỗ trợ chức năng gan và kháng bi trùng ký sinh, giúp đánh bật các sinh vật ký sinh ra khỏi ruột. Cung cấp chất xơ. Chất xơ có trong đu đủ giúp kiểm soát huyết áp và điều hòa lượng cholesterol xấu trong máu. Chế độ dinh dưỡng giàu chất sơ cũng giúp phòng chống một số bệnh như ung thư ruột. Bảo vệ mắt Beta-carotene, vitamin C và ơ trong đu đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, cơm mắt và bệnh thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Đu đủ xanh Dầu enzyme tiêu hóa papain, Hấp thu tối đa dưỡng chất Hạt đu đủ Có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc khô, hạt có vị cay và có thể dùng để nấu ăn. Sinh tố Đu đủ giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong dạ dày, đặc biệt là sau khi bệnh hoặc sau khi dùng thuốc kháng sinh. Quả xanh papain một loại enzyme tiêu hóa có lợi, có hàm lượng cao nhất trong quả xanh. Chế biến Đu đủ ngâm Đu đủ non giàu enzyme papain Có thể ngâm chua để dùng kèm với các loại thực phẩm chế biến khác. Gỏi đu đủ tôm. Xếp tôm đã luộc chín và đu đủ bào sợi lên giữa rau diếp, rưới lên rau hỗn hợp sốt gồm dầu hạt óc chó, nước chanh, mù tạt, dijon, mật ong, muối và tiêu. Lựu Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt Giúp cho mạch máu đàn hồi mềm dẻo ức chế các enzyme gây tổn thương rụng Kháng khuẩn Nước ép liệu chứa hợp chất Giúp tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt Và hoạt chất chống oxy hóa Giúp tăng tính đàn hồi cho động mạch Theo y học cổ truyền Ayurveda Mọi phần của cây đều được dùng làm thuốc Ở phương Tây Hạt và nước ép lựu được xem là có tính kháng virus và kháng khuẩn. Hạt Dầu hạt lựu chứa hợp chất hóa học isoflavon tương tự như trong đậu nành. Vỏ Vỏ quả lựu được dùng để pha trà hoặc làm nước súc miệng. Các nghiên cứu cho thấy vỏ quả lựu chứa các hợp chất kháng khuẩn và ngăn ngừa ung thư. Công dụng Sức khỏe nam giới Uống một ly nước ép lựu mỗi ngày giúp giảm hàm lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt PSA ở nam giới. Hàm lượng kháng nguyên càng cao thì nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt càng cao. Bảo vệ tim mạch. Hợp chất polyphenol có trong lựu giúp tăng tính đàn hồi cho động mạch, giảm huyết áp. Giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ. Lựu cũng giúp ngăn chặn sự oxy hóa các cholesterol xấu LDL hình thành các mảng bám trên thành động mạch. Sức khỏe xương khớp Hoặc chất chống oxy hóa flavonol giúp giảm hoạt tính của các protein gây ra chứng xương viêm như viêm khớp. Dịch chiếc lựu, tương đương một ly nước ép lựu, có thể ức chế quá trình sản sinh enzyme gây tổn thương sụn ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Nước ép lựu có đặc tính kháng virus, dịch chiết từ lựu có thể ngăn ngừa hiệu quả các mảng bám trên răng. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn cả hạt. Lựu là nguồn thực phẩm giàu chất xơ. Hạt lựu chứa chất béo không bảo hòa, isoflavone và các dưỡng chất vi lượng khác. Mật lựu. Cô đặc như siro chứa tất cả các dưỡng chất có trong quả lựu. Chế biến Dùng thay giấm Mật quả lựu có thể thay thế cho giấm thơm balsamic, dùng để trộn rau, ướp hoặc phết lên bề mặt thực phẩm. Salad siêu thực phẩm Chuẩn bị món rau trộn, gồm hạt lựu, lê, thơm, cam, lá bạc hà, sắc nhỏ và rau diếp rưới nước sốt, dùng mật ong làm chất tạo ngọt, trộn đều rồi thưởng thức. Thơm Xoa dịu các triệu chứng sưng viêm đường ruột, cải thiện chất lượng tinh trùng, phục hồi các chấn thương do hoạt động thể thao. Thơm là loại quả mát và có tính giải khác, là nguồn dồi dào măng gan giúp tăng cường khả năng sinh sản của nam giới và chứa một lượng vitamin C đáng kể. Cùi thơm chứa enzyme bromelain, giúp phân giải protein. Đây cũng là một chất kháng viêm mạnh dùng để chữa trị các vấn đề về đường ruột và khớp. Đặc tính kháng viêm của thơm còn giúp chữa trị chứng viêm họng. Thịt quả Là nguồn dồi dào vitamin C, chất sơ và măng gan, một hợp chất hóa học thiết yếu trong việc sản sinh năng lượng của tế bào cùi thơm chứa enzyme giúp chữa trị chứng đau do viêm họng và làm thông các xoang. Công dụng ngăn ngừa sưng viêm đường ruột, nước ép thơm giúp xoa dịu các triệu chứng viêm ruột kết, đau vùng bụng, đầy hơi, tiêu chảy và mất nước. Mặc dù hầu hết enzyme bromelain tập trung chủ yếu ở phần lõi và cuống nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy nước ép thơm cũng đã cung cấp đầy đủ lượng enzyme cần thiết cho nhu cầu của cơ thể cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới hàm lượng mang gan cao trong thơm giúp tăng cường khả năng sinh sản bằng cách cải thiện độ năng động của tinh trùng giúp cử động linh hoạt proline chữa trị và phòng chống các bệnh xương viêm như viêm khớp và hồi phục sau chấn thương do hoạt động thể thao. Hỗ trợ tiêu hóa chiết xuất bromelain có đặc tính hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, nước ép thơm còn được dùng để làm mềm thịt, giúp dễ tiêu hóa thịt hơn. Hấp thu tối đa dưỡng chất Chọn quả tươi Các dưỡng chất và enzyme trong quả thơm sẽ mất đi nhanh chóng sau khi cắt hoặc nấu. Quả khi chín sắp bị hỏng Chứa hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao nhất Cùi thơm Romelain tập trung nhiều trong phần lõi của quả Nước ép Nước ép thơm có tác dụng hạ sốt Làm dịu chứng viêm họng Và có tính năng làm long đàm tự nhiên Chế biến Kem Đổ 250ml nước ép thơm vào nồi Thêm 150g đường Đun nhỏ lửa Để nước sắc lại như siêu rồi để nguội. Cho phần sắc thơm khi ép lúc nãy và nước cam, ba quả lớn vào nồi. Đổ tất cả vào hộp nhựa rồi đông lạnh. Stalat Sansa Thơm sắc vuông trộn với ớt, hành đỏ, tỏi, ngò rí, sắc nhỏ và nước chanh. Bơ Giữ cho khớp linh hoạt. Giảm huyết áp, cải thiện khả năng sinh sản. Bơ là loại quả đặc biệt do có hàm lượng chất béo cao nhất trong các loại quả. Được xem là dầu ô liu của người châu Mỹ. Dầu quả bơ chứa chất béo không bảo hòa đơn, giúp giảm huyết áp và tăng độ nhờn cho khớp xương. Thịt quả và dầu chứa các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm, giúp giảm nguy cơ viêm khớp và cải thiện khả năng sinh sản cho phụ nữ. Quả bơ thịt quả chứa kali và natri với tỷ lệ cân bằng giúp giảm huyết áp. Dầu được chiết xuất từ thịt quả, không phải từ hạt, có khả năng bảo vệ tim và ngăn ngừa các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Công dụng: kháng viêm. Chất béo từ loại quả này rất độc đáo bao gồm hoạt chất nhóm phytosteron và một loại hormone thực vật như campesterol, beta-sitosterol và stigmasterol giúp kiểm soát tình trạng xương viêm. Quả cũng là nguồn dồi dào axit béo omega-3 giúp tạo độ nhờn cho khớp xương, giảm các triệu chứng viêm khớp. Giảm huyết áp. Bơ là nguồn dồi dào kali giúp giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ. Quả cũng giàu các hoạt chất chống oxy hóa, chất béo không bảo hòa đơn giúp ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ. Cải thiện khả năng sinh sản Chất béo lành mạnh trong quả bơ giúp cải thiện khả năng sinh sản và tăng hiệu quả cho việc chữa trị hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Hấp thu tối đa dưỡng chất bóc vỏ cẩn thận Phần lớn chất dinh dưỡng tập trung trong phần thịt xanh, gần lớp vỏ đen. bóc vỏ nhanh hoặc không cẩn thận sẽ làm mất những dưỡng chất có lợi này. Dầu bơ Là thành phần tuyệt vời để làm sốt trộn rau, có thể dùng để xào nấu. Chế biến Rau trộn cầu vòng Thêm bơ vào món rau trộn để tăng hấp thu các hợp chất chống oxy hóa tan trong chất béo. Như lycopene và beta-carotene có trong các rau củ quả khác. Guacamole Món sốt chấm kiểu Mexico này được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Được dùng kèm với món cá. Trộn đều phần thịt bơ, cà chua thái nhỏ và nước chanh. Thêm ít ngò rí để tăng thêm hương vị.